Hồi ba mươi, giả điện tam quan, bái hội đức thiên quan đại đế Thân không trói buộc hết ưu phiền, cưỡi gió đè mây nhẹ bước tiên Cõi tục tham chi thêm đoạn lạc, hồi tâm lầu đạo sáng triển miên Tế Phật, mỗi khi thấy người đời trung tâm dối ghen, chìm đắm, phiền muộn Khí tắc thì quạt bồ của lão Tăng quạt cũng không có gió Dẫu có lấy khoan, khoan tâm của chúng sinh cũng chẳng khai thông phiền não Hàng ngày tiêu phí hết tinh thần Để mong kiếm được nhiều tiền Gặp khi thua lỗ lại mang về sự thống khổ Kẻ có tiền chẳng bao giờ thấy tâm mình được thư thái Bao nhiêu phiền não dần dần từ trong đống tiền bò ra Cho nên thấy rằng người đời đều quá sai lầm Đã như vậy thì tại sao chúng sinh lại còn cứ mê, chưa tỉnh? Để rồi phiền não cứ mỗi ngày một chồng chất thêm lên. Nhìn lại trẻ thơ ngốc nghếch lượm đá bò đầy túi để làm tiền, lại còn đếm một, hai, quả là, tính trời hồn nhiên thật quá dễ thương. Hôm nay, ta sẽ hướng dẫn trò ngoan họ Dương, dạo thăm cõi trời viết sách. Dương sinh chuẩn bị xong chưa? Dương sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, viết sách hao tốn quá nhiều tinh thần, dương sinh cảm thấy thế nào? Dương sinh, thưa Thầy, tuy lao thần tổn khí, xong được dạo thăm thế giới khác, thì sự khổ nhọc đó con cũng cảm thấy được bù đắp lại. Hơn nữa, con còn được ngắm nhìn thế giới linh thiêng, kỳ diệu, đẹp đẽ, để mở rộng tầm mắt. Phát hiện được nhiều ấn tích kỳ lạ, cùng giác ngộ đại đạo, tìm thấy bản ngã chân thực. Chúng sanh dưới gầm trời, nếu như mượn được những điều ghi chép trong sách du ký này, để phát hiện được bản ngã chân thực của mình. Chi tâm lý tưởng đất yên mới không mong phụ lòng trời xanh mong đợi, cánh nặng trao phó đó mới có thể thực hiện được dễ dàng. song tất cả đều nhờ công ân sư dẫn dắt mới có được duyên may như thế này, Tế Phật thân con mang đại mệnh phổ độ chúng sanh, ngày nay mới có vinh hạnh nhận lãnh thánh chức, phụng chỉ đạo ba cõi trước tác sách quý, có thể nói là kim cồ kỳ tài, đảm trách việc độ pháp giống đức như lai. Vì vậy thầy cùng gánh sứ mệnh này, cho nên thầy trò ta mới chung chuyển cùng vượt khó khăn, chỉ mong chúng sanh dưới gầm trời đọc xong thiên đàng du ký này, chớ coi như kẻ phóng ngựa xem hoa mà phải nhớ kỹ sơ đồ chỉ dẫn để chuẩn bị cho việc lên thăm thánh cảnh tương lai. bởi vậy chăm nghe không bằng mắt thấy, phải đích thân thấy cảnh mới có giá trị, còn không chỉ là xem qua cảnh bản đồ há chẳng khác biệt xa quá ư. hôm nay thầy trò ta lên đường đi thăm cảnh giới khác đã tới nơi dương sinh Phía trước kiến trúc nhiều cung điện trang nghiêm hùng vĩ vẻ cổ xưa, Vàng phủ đầy đất, mây lành trùng trùng, Bậc thang lấp lang, kỳ hoa dị thảo mọc đầy bốn phía, Ngắm nhìn, lòng thư thái lâng lâng. Tế Phật, đây là điện phủ tam quan, Hôm nay phải bái hộ Đức Thiên Quan như đế trước. Dương sinh, thưa vâng, Theo thầy đi lên bậc thang, thân nhẹ như lông, Không giống như lên cầu thang ở thế gian Bước đi cảm thấy nặng nề Không hiểu tại sao Tế Phật Đây là cảnh địa trên không Kẻ không có nghiệp chướng mới lên tới nổi Sở dĩ khi lên tới đây Còn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng Là vì giới tiên Phong đạo cốt Có thể đi lại dễ dàng Thân tâm quả là thanh tịnh Chỉ nhớ mình một cái liền băng ra cả ngàn dặm Có thể cưỡi gió đẻ mây Cất bước nhẹ bay Thế nhưng bình thường cũng phải luyện thứ công phu này Nếu không sẽ chẳng thể nhúc nhích nổi Sẽ bị vô thường bắt buộc đi đường bộ Dương sinh Lời dạy của ân sư rất cao siêu Phía trước có một cung địa lớn Trên có đẻ ba chữ Tử vi cung Tức cung tử vi Có lẽ là nơi đức thiên quan đại đế ngự Tế Phật Đó chính là nơi đức thượng nguyên nhất phẩm Tích Phúc Thiên Quan Đại Đế ngự, "Chúng ta mau tới trước làm lễ ra mắt ngài." Dương Sinh, một vị mặc áo rồng vàng ngồi trong điện, đầu đội mũ Kim Long, tay cầm thẻ thánh châu trời, dung mạo uy nghi, hai bên còn có nhiều các tiên quan, y phục chỉnh tề tỏ ý đang chờ nghi tiếp. Đệ tử Dương Thiện Sinh lạy mừng ra mắt Đức Thiên Quan Đại Đế, "Hôm nay đệ tử theo gót thầy tới đây, kính xin đại đế ban ân phước chỉ dạy cho thiên quan đại đế lành thay từ trốn phàm trần mà dương sinh có thể lên được tới điện thiên quang đã là đại phước rồi há còn cần ban ân phước nữa sao dương sinh phụng chỉ theo thầy là tế phật dạo thăm cõi trời hội đạo viết sách phổ độ chúng sanh lòng tôi vô cùng hoan hỷ tam tào mở thánh hội chư vị thánh tiên Phật cùng nghị bàn, Đức giao chỉ ban ý chỉ, Đức ngọc đế ban ngọc chỉ, Tam quan chấp thuận hôm nay mới có thể đi suốt ba cõi, Biên soạn sách trời, Phàm chúng sinh dưới gầm trời, Sau khi đọc sách dung ký, Có thể cải ác theo thiện, Tu đạo lập đức, Ác tam quan có thể ban ân phước giải nguy khốn, Trừ oan khiên, Cho nên trọng trách mà dương sinh đang đảm nhận, Quả lớn lao, Hôm nay tới đây là cuộc kỳ ngộ Xin mời ngồi Tiên quan hãy mau dâng trà Dương sinh Đại đế quá thương tình Đệ tử vô cùng cảm kích Đại đế Chớ ngại Ba cõi trong ngoài chỉ có đạo là độc tôn Chỉ cần tu đại đạo ra sức thực hành thánh đức Áp trời người hợp nhất Thánh phàm tương đồng Chớ có e ngại Tế Phật Xin mạn phép ngồi Đại đế đã ra lệnh, lễ phép không bằng tuân theo lệnh của đại đế Dương sinh, cảm tạ đại đế đã ban ân, đệ tử tuân lệnh xin phép được ngồi Ngồi xuống ghế, cảm giác ban đầu lạnh băng Xong dần dần tinh thần thư thái nhẹ nhàng, chẳng rõ nguyên nhân gì Đại đế, đất này là khí của cõi trời cửu khí, tức chín khí, tất cả đều là bảo vật Dương sinh là người ngoài ngồi trên ghế quý, chín khí lưu hành cho nên có cảm giác như vậy. Dương Sinh thì ra nguyên nhân là như vậy, đã ngồi xuống rồi là không muốn đứng lên, tuy không phải là ghế nệm, song vẫn thấy êm ái lạ kỳ. Đại đế, ghế này làm bằng đá, rất cứng, song khi ngồi lại có cảm giác êm ái là nhờ có chân khí vận hành, đá cứng có đời sống nên còn gọi là đá sống. Từ cứng hóa mềm, từ chết sống lại, như kẻ tâm dạ sắt đá, cảm hóa được thì lại trở nên hiền lành nhu nhuyễn, sức sống tự nhiên hoạt bát sinh động. Dương sinh hiện thời ngồi trên đá, song người với đá đã hợp làm một, do đó mới có cảm giác như vậy. Dương sinh, thưa tại sao người và đá lại có thể hợp nhất? Đại đế, xương người khi hóa cứng, so với đá chẳng khác chi. Nên gọi là hóa đá Người chết đất vùi thành đống Cho nên người với đá Vốn vẫn như nhau Giờ dương sinh ngồi trên đá Phía trên có nhân đầu Phía dưới có thạch đầu Cả hai cùng hấp khí Cho nên gọi là hợp nhất Phàm những người ngồi yên lặng Dưới hấp khí đất Trên hấp khí trời Lâu sau khí kết thành đan Sinh ra thạch tử tức đá con Hiện thời lại không giống vậy, vì Dương Sinh ngồi trên trời, dưới hấp thiên khí, trên hấp địa khí, đảo điên quay tròn, lẽ siêu diệu chỉ có một mình mình trứng ngộ. Dương Sinh ngồi trên trời ngó xuống đất, thân tuy đảo ngược, song tâm lại tự tại, cho nên chân đạp trời, đầu đội đất, một điểm hư linh treo ở giữa không trung, muôn trượng biển khổ, gội tóc ô uế Thưa có đúng như vậy chăng? Đại đế, đúng như vậy, người phàm chân đạp đất, người tiên chân đạp trời, thánh phàm công phu không giống nhau. Kẻ đi trên không chân chẳng chạm đất mới là tiên Phật. Thế nhân có thể như vậy được không? Nếu như kẻ siêu nhân có được năng lực ấy, đã đắc đạo quá, có thể quan sát cháy cây, chẳng treo lơ lửng giữa không trung sao? Người đời tu luyện công phu Trước tiên coi nhẹ tình dục Còn nếu như không chịu buông bỏ Cứ khư khư nắm lấy Để trở thành quá trọng tình đa dục Lúc lên đường Khí kiệt thở dốc Tới cảnh địa hư không Sợ rằng tinh cùng lực kiệt Mê man muốn tắt thở Buông bỏ tất cả Hai tay áo lộng gió trong Hai bàn tay trống rỗng Tung cánh có thể bay mau Mong chúng sinh hãy lên thăm một bậc Nhìn rõ trời đất Cảm ngộ huyền diệu Tâm sáng như gương, tính định như thủy, ắt thiên nhãn mở, tâm có thể nhìn thấy tính trời, tức là rõ thiên đạo, cưỡi gió đè mây, tự tìm được đường, mời dương thiện sinh dùng trà. Dương sinh, đại đế chỉ dạy ít lời, xong đã giúp đệ tử còn hơn 10 năm đọc sách ở thế gian. Đệ tử đã nghe thầu lễ đạo, cảm tạ đức lớn của đại đế, tách trà đặc biệt nơi thượng giới trong suốt tới đáy. Húi nhìn thấy rõ mặt mũi mình nổi trên mặt nước, giống hệt bức hình chụp. Uống xong, tuy vô vị, nhưng lại cảm thấy sự mát mẻ thấm vào tận tâm can. Đại đế, đó là bà lai diện mục chân chính của Dương Sinh, là tự tính chân nhân Phật. Vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, nay có thể nổi trên mặt nước, đủ chứng tỏ là cao minh chân chính. Đi trên mây, trên nước tiêu dao tự tại. Trong nước nhìn thấy chân diện mục. Miệng uống nước bản tính có thể tẩy trừ được uế khí. Khai thông trí tuệ, thông thần nhập chân. Dương sinh, cảm tạ đại đế đã khai thị. Đại đế giữ địa vị đứng đầu tam quan. Kính xin đại đế cho biết lai lịch uyên nguyên cùng tình hình thánh chức ở cõi trời. Đại đế, lành thay, xin lược thuật về lai lịch đạo. Để thế nhân được tỏ tường, thuở ban đầu hỗn độn, huyền hoàng cắt chia, rồi sau bắt đầu định trời đất. Lúc đó Ngũ lão hóa làm Tam đế là Thiên quan, Địa quan, Thủy quan, để cai quản lo liệu ba cõi trời, đất và nước. Cha hỏi công với tội của người, hầu định họa phúc của chúng sinh. Tôi là thượng nguyên Thiên quan, nhất phẩm Nguyên Dương Huyền Đô, ngữ ngữ giữ cung tử vi. Trông coi về hành động thiện ác của chúng sinh, Cùng nắm quyền thăng giáng chư tiên. Có biệt hiệu là thượng nguyên cửu khí tứ phúc thiên quan, diệu linh nguyên đương đại đế, Tử vi đế quân, Từng hóa sinh làm ngưu đế, Phạm các tinh tú cùng các bậc cao chân, Đạo quả của họ nếu như tiến bộ, Hoặc thần thánh thuộc cõi trời, Phổ hóa chúng sanh, Có công cứu thế phò nguy, Sau khi được tôi coi xét, chuyển trình lên Ngọc Đế, để ngài căn cứ vào công đức ấy mà thăng cấp cho. Như các chư tiên thuộc cõi trời, chư thánh thuộc cõi đất, không làm tròn bổn phận, hoặc làm lỗi, sai lầm. Sau khi tôi tra xét tỏ tường, liền chuyển báo lên Đức Ngọc Đế. Ngọc Đế giáng trước ngay. Trên đây là nói về thần thánh thuộc cõi trung hạ giới. Còn như các vị đắc đạo cao minh, Quả vị được vào cõi vô cực Không còn bị luân hồi Thì các vị đó không thuộc sự cai quản ở đây Còn những nguyên linh thành đạo Ở cõi thế gian Cũng phải trải qua sự khảo hạch Của tam quan Mới được căn cứ vào công để chứng quả Người đời thiện ác Đều có ghi đầy đủ Trong số người đời phải cầu phước tránh xa họa Quyết định một trong hai đường thiện ác Chúng sinh Nếu như vận mệnh muôn việc Phần lớn không thuận Kiếp trước lại tạo nghiệp đa đoan Đời này nếu như sám hối trước thần thánh Phát nguyện hành thiện Thiên quan có thể ban phước cho họ Nếu như có con hiếu thảo Phát nguyện cầu phước thọ cho cha mẹ Lòng hiếu cảm thấu tới trời Thiên quan át cũng dáng phước cho người Tam quan vốn cùng chung một thể Chỉ dốc lòng thương người cứu đời Cho nên chuyện ban phước, xá tội, giải nguy Tế độ kẻ hoạn nạn khổ đau Nếu như người đời trên ứng lẽ trời Dưới thuận nhân Át hễ cầu là ứng Dương sinh Lắng nghe thiên quan nói xong Mới hay rằng phước họa do người tự trúc Còn thiên quan thì lòng tiên dạ Phật Dốc lòng ban bố ân phước cho người đời Quả là tâm trời cảm hóa người Đại đế Trời với người vốn hợp nhất Mong chúng sinh tuân theo lẽ trời Giữ đúng đạo người Át trời và người hợp nhất Có thể tu tới quả vị cảnh giới vô cực Hôm nay Dương Sinh tới đây Tôi xin hướng dẫn đi thăm Để rõ sự tình Dương Sinh Xin vâng Đức Đại Đế tàng chữ quá nhiều án lệnh Việc xét xử chắc là cũng bề bộ lắm Đại Đế Nhân hiện nay Người đời thiện ác gần bằng nhau May mắn là kẻ hồi tâm hướng thiện cũng nhiều Do đó việc xét xử công quả Là nhiệm vụ của Thánh trao cho Cũng nhiều kết quả Song sánh với các miền Do các tào khác quản trị Thì cơ quan của tôi lãnh nhiệm vụ Xét xử sau cùng Cho nên thần lực lớn rộng Không hoảng hốt hoang mang Dương thiện sinh đạo căn thâm hậu Hôm nay tới đây Tôi mới tiết lộ một số điểm về thiên cơ Xin mở sổ để dương sinh xem Dương sinh Cảm tạ đại đế Đại đế Đây là cuốn sổ vàng ghi công quả Lật coi cẩn thận không được đọc thành tiếng Dương sinh À, hóa ra đây là bảng ghi chép công quả Của môn sinh tu đạo tại bản đường Ngày, tháng, năm Dự lễ dáng cơ bút lần thứ nhất năm công Ngày, tháng, năm Từ xa về dự lễ dáng cơ bút 10 công Ngày, tháng, năm Khuyên người hướng thiện, 50 công. Ngày tháng năm, phát tâm ấn tống kinh sách, 100 công. Ngày tháng năm, nhẫn nhục không oán thán, 100 công. Ngày tháng năm, thấy sắc đẹp không nổi dâm dục, 300 công. Lại thấy trong một cuốn sách có đăng, ngày tháng năm, phát thiện nguyện đề cầu cho thân phụ, hưởng phúc trường thọ. Trần cho tăng tuổi thọ bán kỷ 6 năm Phát nguyện cầu vận mệnh được may mắn Trần cho được hưởng phước cùng ánh sáng Đại đế Đại khái xét xem như vậy Cũng tạm đủ Chúng sinh đã thấy rõ là nhân quả Có bằng cớ Thiện ác chứng minh rõ ràng ra sức hành trì đạo đức chăm lo tu thánh đạo Một sớm công quả tròn đầy Có thể siêu thăng thiên đàng Tiêu dao nơi cực lạc Chúng sanh Nếu như xem xong quyển du ký này, hồi tâm hướng thiện, tu chân ngộ đạo, trăm năm sau về cõi trời tới điện phủ tam quan, tôi sẽ ban ghế mời ngồi, mong chúng sinh chưa để mất cơ hội tốt lành. Tế Phật, cuộc bái hội thỉnh ý Đức Thiên Quan Đại Đế tới đây đã hoàn tất được một phần. Cảm tạ Đại Đế từ Bi Ân Đức đã ban cho Dương Thiện Sinh nhiều linh quang. Xin cáo từ Đại Đế. Dương Sinh Vì ân sư thúc dục đệ tử cũng xin cáo từ đại đế, cảm tạ ngài đã khai mở. Tuệ cho đệ tử, thưa ân sư, con đã lên đài sen, kính mời thầy trở lại thánh hiền đường. Đại đế, chúc thuận buồm xuôi gió, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen.